Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương của Chúa, như người xa Maria thuở xưa, như Mẹ Teresa khan cuốn ta. Theo Chúa vào đời tư ánh mắt cảm không Theo Chúa vào đời từ lời nói an bình, Theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, Theo Chúa vào đời từ trái tim khát. Mình. Viva Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương của Chúa như người Samaria thỡ xưa, như mẹ Teresa Cancuta. Theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, Theo Chúa vào đời từ lời nói an bình, Theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, Theo Chúa vào đời từ trái tim khác yêu. U.S.